Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương bố trí tỷ mỉ bấy dập Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua Dùng ở chỗ này có lẽ Có ít ngôn chi quá mức Vậy mà diệu âm tiên tử quả thật ăn hết thiên Địa nguyên khí thua thiệt Điểm này là không thể nghi ngờ Chiêu thứ nhất liền rơi vào hạ phong, nếu là đơn đã độc đấu kế tiếp. Tình cảnh của nàng đem bất lợi đến cực điểm. Vậy mà không có giả thiết, diệu âm tiên tử cũng không phải là một. Người cô đơn chuyến này cùng với nàng tới tìm bảo đấy cùng sở hữu. Năm tên độ kiếp kỳ tu tiên giả. Mặc dù mọi người mục đích không giống nhau, lâm hiên thậm chí hận. Không thể diệu âm rơi xuống. Nhưng mà vô luận như thế nào, Lâm Hiên cũng sẽ không chọn tại lúc này. Quân tử báo thủ mười năm không muộn, bất luận từ góc độ nào cũng. Muốn chờ chân tiên di tích có manh mối, tài năng cùng diệu âm tiên tử. Tính toán nợ cũ đấy. Lâm Hiên trải qua sóng to gió lớn vô số, điểm này lòng dạ nhất định là có. Hắn không vội. Dĩ nhiên là sẽ không giống diệu âm tiên tử đồng thủ Yên lặng theo dõi kỳ biến là lựa chọn tốt nhất Lâm Hiên làm như vậy Những người khác nghĩ cách chưa hẳn cùng hắn Giống nhau Nói thí dụ như kia gã đại hán đầu trọc Liền cùng huyết nguyệt ma Thiểm có huyết hải thâm cừu tục ngữ Nói cừu nhân gặp mặt hết sức Đỏ mắt Vị này độ kiếp kỳ lão quái khuôn mặt Liền thoáng qua một tia, vẻ ngoan lệ, rống, tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tay, chỉ thấy hắn há miệng ra, dầm dạp. Chẳng chịt hoàng mang tuôn trào ra, như cường cung ngạnh nỏ phóng ra. Mũi tên từ bốn phương tám hướng hướng đối phương bắn nhanh. Đây là Lâm khiên con ngươi hơi co lại, nhìn tê, hơ, á, nơ, gơ, cơ, hoa hoàng mang trong bao. Gồm sự vật trong mắt lói lên một tia ngoài ý muốn. Mà gã đại hán đầu trọc chiêu số, còn không vẹn vẹn không sai. Giống to một tiếng, giữa không chung, một cây búa to nổi lên. Này cử phủ dài mấy trưởng có thừa, toàn thân tản mát ra làm cho người. Kinh tâm động phách lệ khí, từng vòng xanh đen hồ quang điện tử. Lưới búa nổi lên hiện lên. Xem xét bảo này liền có lớn lao uy lực. Mau, đại hán chập ngón tay như kiếm hướng phía trước điểm tới. Theo động tác của hắn này ánh búa hoa đại lên, không ngờ thành dài. Mấy lần có thừa, hướng huyết nguyệt ma tiềm hung hăng bổ tới. Một kích này tuy không thiên địa nguyên khí tương trợ, nhưng mà uy. Lực như trước để cho người ta không dám khinh thường. Huyết nguyệt ma. Thiềm không thể không quay đầu xong sò. Diệu âm tiên tử đối mặt nguy. Cơ tự nhiên cũng liền ngânh nhận nhi dạy. Cô gái này mừng rỡ quay đầu lại sò. Một tiếng khẽ kêu các vị đảo. Hữu còn chưa đồng thủ. Đang chờ cái gì. Chúng ta cùng một chỗ đem. Này nhiệt xúc chạm trừ chân linh ra lông xương cốt đối với mọi. Người đều có chỗ tốt. Lời nói đến một bước này. Không đồng thủ hiển nhiên là không được. Lâm Hiên nhích miệng. Tay áo bào phất một cái tiếng thanh minh hành. Động lớn, số 10 thanh phi kiếm từ hắn trong cửa tay áo ngư ru ra. Hóa thành một đảo đảo kiếm quang ở tại trước người quanh quẩn bay. Lượn rơi. Lâm Hiên một tiếng quát nhẹ, liền thấy kia kiếm quang một hóa thành. ba ba hóa thành chín lộn xộn rơi như mưa. Hướng về đối phương bắn. Nhanh đi qua thanh thế nhìn về phía trên cực kỳ kinh người. Vậy mà tình huống của mình mình tê, hơn à, nơ, gơ, cơ, hoa, lâm hiên như thế nào lại? Nhanh như vậy đem áp chủ bài giao ra. Hắn là tế xuất cửa cung tu du kiếm không sai. Vậy mà sử dụng đích uy. Năng bất quá 2, 3 phần 10 thôi. Đại bộ phần lực lượng như trước giữ lại. Như vậy liền tiến có thể công Lôi có thể thủ Đã đứng ở thế bất bại rồi Nếu có biến cố gì Cũng thuận tiện ứng phó Cậu cung tu du kiếm Quy lực kinh người Lâm hiên thực lực mạnh mẽ Lại tại phía xa Cùng dai tu sĩ phía trên Mặc dù vèn vẹn vận dụng Hai ba phần mười quy lực Nhưng mà nhìn về phía trên Như trước chỉ So với thông thường độ kiếp sơ kỳ tồn tại hơi yếu một ít. Trừ hắc phượng yêu nữ, những người khác chẳng biết Lâm Hiên chi tiết. Cho nên thật cũng không sẽ để ý. Cô gái này thấy Lâm Hiên không cần toàn lực, cảm thấy kinh ngạc ngoài. Cũng là đã minh bạch dùng ý của hắn. Vì vậy cô gái này khắp nơi ra chiêu thời điểm cũng học theo giữ lại. Vài phần chuẩn bị ở sau chỉ thấy nàng bàn tay như ngọc trắng phất. Một cái, một đảo hát quang bay vút ra. Nhưng lại một cái châm phượng tiếng thanh minh hành động lớn, hóa. Thành một con dài hơn một trượng hoa ô, sau đó hai cánh mở ra, hình. Thể lại trở nên lớn gấp 10 lần có thừa, hướng phía trước bay vút đi. Về phần kia mặt mũi hiền lành lão giả là động tác tiêu sái tay áo. Bảo phất một cái theo động tác của hắn, một khối bất khả tư nghị. Bảo vật xuất hiện. Không đúng, đây không phải là bảo vật cuối cùng, bất quá là một. Khối nham thạch to lớn thôi. Đường kính chừng hơn một trượng, đen thùi lùi. Liếc nhìn lại, cùng thông thường nham thạch tựa hồ cũng sống nhau. Như đúc đường đường vượt qua cướp kỳ lão quái vật biết dùng vật như Vậy tới làm bảo vật cũng thực làm cho người cảm thấy ly kỳ. Lâm Hiên coi như là kiến thức phụ huyên bác. Nhưng mà giờ này khắc này. Cũng không khỏi đối với khô thạch ông bên kia nhìn nhiều hai mắt rồi. Đã thấy đối phương hai tay nhất trà sát. Một đảo pháp quyết từ trong. Bàn tay bắn nhanh. Xoẹt xẹt thanh âm chuyển vào lỗ tai kia nham thạch mặt ngoài rõ ràng. Bắn ra vô số xanh thắm hồ quang điện. Lôi đổn thuật. Lâm Hiên con ngươi hơi co lại. Ngược lại là nhìn cách thanh tê. hơn A, Nơ, Gơ, Cơ, Hoa, sợ Sau đó liền thấy kia nham thạch tử biến mất tại chỗ. Sau một khắc. Xuất hiện ở huyết nguyệt ma thiểm trước người mấy trường xa chỗ. Xem. Bộ ráng là muốn rơi đập. Lâm Hiên nhìn đến đây đã xem lòng coi thường thu hồi, dù sao có thể. Để cho Pháp bảo thi triển ra ngũ hành độn thuật, điểm này mình cũng. Theo không kịp, không hổ là độ kiếp kỳ, mỗi người đều đã có không. Dậy nổi thực lực. Vậy mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, bất ngờ xảy ra chuyện. Lâm Hiên trên đỉnh đầu, tư không một hồi vạn vẹo, sau đó một nhăm. Thạch to lớn xuất hiện ở trong tầm mắt. Đen thùi lùi, vô cùng nhìn quen mắt, không phải là vừa rồi khô thạch. Ông dùng để đối phó huyết nguyệt ma thiểm cách đó. Như thế nào chỉ chớp mắt, đến chính mình đến. Lâm Hiên trong đầu ý niệm như điện quang thạch hỏa cực ngắn bình. Thường chuyển qua, sau đó giận tím mặt. Đối phương Minh Tu sản đạo giả bộ đã sửa xong con đường đang bị hư. Hoạt động ngầm, hắn cùng với huyết nguyệt ma thiểm, căn bản là chính. Là cùng một nhóm. Đáng giận, mình rõ ràng đã rất cẩn thận rồi, không nghĩ tới, vẫn là. Đã rơi vào bọn họ tính toán, lâm hiên trong nội tâm, đó là buồn bực. Vô cùng. Bất quá bây giờ đã không có thời gian ảo não. Bên tai nghe được một tiếng thét kinh hãi, còn có gầm lên, nếu như... Mình không có tính sai, hắc phượng yêu nữ cùng kia gã đại hán đầu Chọc, hôm nay tình cảnh cùng mình là giống nhau Chân tiên di tích chỉ là một mồi sao, đối phương chơi cái gì muốn đối Phó ba gã độ kiếp kỳ lão quái vật Lâm hiên kinh ngạc ngoài, đã không kịp ngấm nghĩ nữa, kia đen thủi Lùi nham thạch, đã đi tới trên đỉnh đầu Lớn như vậy một khối nham thạch Dùng sức rơi đập uy năng đương nhiên là không như bình thường Nhưng đó là tương đối phàm nhân mà Nói coi như là trúc cơ kỳ tu tiên giả Cũng có thể dễ dàng đem đánh Vỡ Không xem qua trước khối này tầm thường thạch đầu Là độ kiếp kỳ lão Quái vật kiệt tác Lâm Hiên đương nhiên không dám dùng lẽ thường Phòng đoán Lại không dám coi như không quan trọng rồi Vậy mà coi trọng thì như thế nào Thay đổi này sinh vội vàng Hắn Căn bản không có thời gian đi tránh chớ đừng nói chi là tế suốt bảo Vật Dùng thân thể chọi cứng là lựa chọn duy nhất Đối với bình thường tu sĩ mà nói Tự nhiên là bất lợi đến cực điểm Vậy mà lâm hiên nhưng căn bản không quan tâm Binh đến tướng đỡ Nước đến đất cản, mình tế ngộ đặc thù thân thể. Mạnh hơn xa cùng dai yêu tục, cái này đen thùi lùi thạch đầu nhìn về. Phía trên tuy có vài phần chỗ bất phàm, nhưng mà lâm hiên tự tin có. thể ngăn trở, rống, hắn ngẩn đầu lên sọ, giít lên một tiếng từ trong cổ họng phát ra. Sau đó hai tay nắm tay, hướng về phía đỉnh đầu thạch đầu hung hăng. Đập tới rồi.